Nữ nhân ngu sần này, không biết sẽ có thêm ý tưởng ngu sần nào nữa đây. Dựa vào cái gì, ta là nữ nhi thừa tướng, ngay cả hoàng thượng thấy điều phải nhường thừa tướng ba phần, các ngươi có quyền gì trừng phạt ta? Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân, ngươi nói ta có quyền lợi này hay không? Một thanh âm uy nghiêm truyền đến, làm Bạch Hàm đại sợ tới mức vội vàng quỳ gối trên đất run run.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 Bạch Vũ Mộng vui vẻ cười ha ha, thì ra trêu cợt người khác lại vui sướng như vậy. Lam Hạo Thần lập tức hiểu ngay, thì ra Bạch Vũ Mộng đang đùa giỡn hắn. Nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười, được lắm, nàng dám trêu cợt ta. Lam Hạo Thần và Bạch Vũ Mộng ở trong phòng giựt đuổi, cãi nhau ầm ĩ thật lâu, đến khi hai người đều mệt mỏi, nằm ở trên giường. Truyện được phát tại trang web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 Bình thường Vũ Nhi cửa lớn không ra cửa nhỏ không tới, sao lại tới nơi này đả thương ngươi được? A Thi Lan ở một bên lên tiếng, nghe thấy hoàng hậu mở miệng nói, Nhậm Trung Trúc có chút không hiểu, sao hoàng hậu lại gọi tiện nữ nhân kia thân mật như vậy, chẳng lẽ thật sự có quan hệ với nhau sao? Nhậm Trung Trúc cảm thấy sợ hãi, chẳng lẽ điều bọn họ nói đều là sự thật? Trống lại ánh mắt cười như không cười của Bạch Vũ Mộc.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 Trời tối, truyền đến tiếng kêu giống tiếng heo bị giết, làm cho dân chúng ào ào đổ xô đi xem chuyện gì xảy ra. Bên trong huyện nha lấp loé ánh lửa, một đám người chạy tới chạy lui, còn có người chạy tới kêu đại phu. Bạch Vũ Mộng bị tiếng huyên náo bên ngoài đánh thức, có có trước ngực Lam Hạo Thần, dụi dụi mắt, mơ màng mở mắt ra. Lam Hạo Thần cũng lập tức tỉnh lại. Hắn nhẹ giọng nói với Bạch Vũ Mộng, "Mộng Nhi,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 Ngươi nói được không? Bạch Vũ Mộng nhíu mày hỏi Lam Ngạo Thiên. Lam Ngạo Thiên chỉ biết quỷ nha đầu này lại có ý định gì nữa, cũng không ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn thử, là thứ gì tốt. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trường 49, hồi cung Bạch Vũ Mộng lấy từ trong ngực ra một cái bình nhỏ, đưa cho thỉ vệ bên cạnh. Thỉ vệ sau khi cầm lấy, đi qua à mạnh mẽ bắt nhậm trung chúc uống hết. Tuy rằng huyện Thái gia muốn cầu tình, nhưng nhìn hoàng thượng rất quyết tâm, hắn cũng không có biện pháp. Bây giờ chỉ có thể ủy khuất con trai, a i, thật không biết đã tạo nghiệp gì, lại chọc phải một pho tượng Phật to như vậy. Thấy nhậm trung chúc ăn hết, Bạch Vũ Mộng vừa lòng gật đầu, một lát sau, nhìn thấy trên người nhậm trung chúc nổi đầy mụn nhọt sần sùi màu đen, cực kỳ ghê tởm.